Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ông như thế nào lại để cho khách cứ ngồi ở trong phòng khách để mà chờ đợi chứ? Khách ư? Ông nội tiếp khách là đưa rồi. Lâm Cả Nhi bồn chồn nháy mắt mấy cái. Khách tới nhà thì có liên quan gì đến cô? Khách của cháu thì ông tiếp như thế nào hả? Mau là sạch nước miếng ở khóe miệng đi, làm cho ông mất hết thể diện rồi đó. Lâm Ngà bỏ lại những lời này rồi buồn cười xoay người đi, không nhìn qua mặt nhỏ nhắn xung huyết đỏ bừng kia của tiểu Cả Nhi nữa. Đường trá đi tới bên cạnh bà xã Nâng lên qua mặt nhỏ nhắn của cô Ở trên môi in lên một nụ hôn khẽ Lộ ra một nụ cười tà ác Bà xã Không cần phải lo lắng cho khách Mau theo anh lên lầu Lên lầu ư Anh còn chưa ăn đủ sao hả Làm cả một đêm anh trá lại vẫn còn muốn ư Không đủ Là cả đời vẫn là ăn không đủ Anh chính là đói bụng mấy ngày rồi Đường trá ôm lấy lâm cả nhi Muốn từ cửa sau đi ra ngoài Không được tôi còn có khách Lâm Cải Nhi đỏ mặt thoát ra khỏi lông ngực của đường trá mà chạy tới phòng khách bóng lưng xinh đẹp động lòng người cổ cô nhìn theo trên khuôn mặt của đường trá lộ ra nụ cười bao sông Lâm Cải Nhi vừa mới chạy vào phòng khách lên nhìn thấy được Lý Tư đặc nhiệt tình đi về phía cô anh ta ôm lấy cổ của Lâm Cải Nhi hương phấn nói Tiểu mỹ nhân anh tới đón em về hồi cung Lâm Cải Nhi bởi vì sự xuất hiện của anh ta mà sở rốt đều tại anh trá Như thế nào làm cô quên mất chuyện hoàng tử sắp tới chứ Phi Phi à Cái người này vì sao anh lại tới nhanh như vậy chứ Nhận được điện thoại của em Anh đã dám trì hoãn Lập tức lấy máy bay bay tới đây để mà tìm em đó Lý từ Đạt còn đang thờ gấp Có thể thấy được đoạn đường này Anh ta cần trường tới cỡ nào Đường trá nhìn thấy hình ảnh Hai người ôm nhau Thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất là có coi Cái tên Phi Phi đáng chết này Lại còn dám ôm bà xã của anh sai bước đi tới chỗ của hai người, anh một tay kéo tiểu Cảnh Nhi từ trong ngực của Lý Tư đặc ra, bá đạo mở cất tiếng nói. "Hoàn tử điện hạ tôn kính à, cậu ôm bà giá của tôi như vậy, có phải là rất thất lễ hay không chứ?" "Ai là bà giá của anh chứ, chồng trước thân ái." lầm Cảnh Nhi cười xấu xa nói, cô đẩy tay của Đường Trá ra rồi nghịch ngậm cười. chồng trước à, bây giờ tôi muốn của bạn trai của tôi đi Tây Ban Nha, không cho phép anh đi theo nha." Nói xong, Linh kéo Lý Tư Đặc đi ra ngoài Lý Tư Đặc lộ ra nụ cười chiến thắng với đường trá Rồi ôm lông Khải Nhi Nói lời từ biệt với ông bà lão Ông nội bà nội Chào đưa Khải Nhi về nước Mấy ngày nữa sẽ được quay trở lại ạ Lầm ngào ngồi ở trên ghế salon Ôm bà vai của bà xã Một bộ dáng xem kịch vui Chính là không ngăn cản Cũng không bày tỏ ra niềm vui mừng Đường trá đứng ngồi không yên Anh dài bước đi về phía hai người kia mang theo lời dặn đánh về phía Lý Từ Đạc, mau trả vợ lại cho tôi. Lý Từ Đạc tiếp được quả đấm của anh hài hước nói: cô ấy là vợ của ai còn chưa chắc chắn. người chồng trước giờ anh vẫn là nên đứng sang một bên đi. Không thấy cô ấy đã chọn tôi hay sao hả? Tôi mới không phải là chồng trước. Đừng cháu không cam lòng cầm nhẹ. Anh nghiêm túc nhìn Tiểu Khả Nhi, hy vọng cô có thể trở lại. Em đột nhiên cảm thấy vương phi Tây Ban Nha rất là tốt. Vì vĩ cả, mau dẫn em đi. Em muốn đi thăm người dân Tây Ban Nha của em nha. Lâm Cả Nhi cố ý chọc giận đường trá Nhìn anh bởi vì lời nói của cô mà mặt biến sắc Trong bụng không nhịn được một hồi suôn sảy Thật sự là muốn cười to ra ngoài Thế nhưng cô muốn kiềm chế lại không cười ra Mà nén cười thì thật sự thật là khó chịu Được, máy bay đang chờ chúng ta ở bên ngoài Lý Tư Đạt kéo tay của Lâm Cả Nhi hương phấn chạy như bay Đừng, cẩn thận bụng của em đó Đừng Trá lo lắng nhìn Lý Tư Đạt lôi kéo tiểu Cả Nhi rất sợ cô hoạt động kịch liệt mà tổn thương đến thai nhi nếu như không phải cố kỵ bảo bối ở trong bụng của cô anh nhất định sẽ bất chất tất cả mà đem cô đặt lại nghe được lời nói của đường trá Lý Thư Đặc xả chậm bước chân không hiểu mà quay đầu lại Phi Phi cái à bụng của em không thoải mái sao không có, đừng có nghe anh ta nói vậy mau dẫn em đi đến Tây Ban Nha đi Lâm cả nhi lén lén nhìn phản ứng của đường trá ý xấu mà lắc đầu Hắn để cho cô khổ sở như vậy, cô mới sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho hắn. Trừng phạt tốt nhất chính là để cho hắn ghen, giấm không đủ nồng, cô nên thêm dở liệu nha. Lý Tư Đặc nhiệt tình ôm lấy hôn cô kích động nói, tôi ôm em, sẽ không còn sợ nữa rồi. Phi Phi à, anh là thật tốt nha. Lầm cái nhi lớn tiếng khen ngợi hoàng tử, âm thanh này rõ ràng truyền vào trong tay của đường trá, để cho hắn trong lòng rất là không có tư vị. Lý Tư Đặc rất tốt, vậy thì hắn là gì đây? hắn liền không tốt hay sao? bà xã anh yêu em. Đứng ra công cam lòng, hướng về phía lâm cạn nhìn hô to, muốn ngăn cản quyết tâm rời đi của cô. em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.